Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị rất vui khi chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một uh, ngày đầu tiên của một tuần làm việc mới và trên kênh Hèm Chuyện Ma thì chúng tôi tiếp tục xin được uh, mời quý vị và các bạn quay trở lại với nội dung trong câu chuyện trường ngày ký qua tập số 12 trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 12 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mọi người nghe Minh Anh nói như vậy thì mừng rỡ hỏi thăm. Minh Anh không thèm trả đời mà ngón đưa tất cả rồi bỏ ra ngoài. Ngồi xuống chống cằm tình bơ rồi nói Ta có phải là đệ tử thất sơn đâu? Không cho mấy người biết. Minh Tâm phì cười với thái độ hờn rỗi của sư cô nhỏ tuổi này. Anh điền tiến tới để dỗ dành. Minh Anh quả nhiên là ngay sau đó vui vẻ trở lại rồi kể. Cái tên đạo sĩ kia Là kẻ đã bị ba ba đánh cho chạy tụt cả quần một lần từ năm trước Hắn ta có bí thuật dùng ngải cháo hồn Đúng là loại ngải đó có thể hoán đổ linh hồn vào người khác Hoặc lấy trộm dương khí của người khác Lúc ấy ba ba có nói mà ta còn nhỏ không có nhớ cho lắm cho Minh Tâm hỏi lão già Minh Thông là ra thôi Thầy Minh Thông bấy giờ tức giận quát lớn Mình anh không có được ăn nói bậy bạ minh anh lập tức lẻ lưỡi nằm điều bộ chia xấu với anh trai rồi đáp. Cái này là nói thật chứ không phải là nói bậy bạ. Hiện tại ba ba không có ở đây để xác nhận được. Nhưng ta có thể khẳng định chắc chắn là hắn ta. Lúc giao đấu pháp lực với ba ba thì hắn còn bị trúng một quyền của ba ba nữa. Mấy người biết chúng thất sơn thần quyền của ba ba nội tạng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Rất có thể hắn ta bây giờ đang nấp ở một số dịch nào đó để trị thương. Chứ không dám ló mặt ra đối đầu với mọi người như vậy đâu. Thầy Minh Thông điện hỏi sư cô. Vậy hắn không phải là mặt sắt mà chúng ta đang tìm kiếm phải không? Minh Anh lắc đầu đáp. Em không rõ vì không tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên em nghe ba ba nói kẻ đó dùng ngải miên. Nói như vậy thì có thể khẳng định. Tám chín phần hắn là mặt sắt. Tại sao mặt sắt lại lặn lội về tận đây? Là một đào sĩ nhỏ bé. Sự giúp đỡ một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy. Mình Tâm liền đáp. Thực ra cô ta cũng không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt đâu thầy. Theo như những gì con tìm hiểu được. Thì thân phận mới của cô ta hiện tại là Xuân Trà. Cô Xuân Trà này không hề đơn giản. Bởi cô ta đã liên quan tới mấy mạng người liên tục. Nếu không kịp thời ngăn chặn cô ta. Chỉ e là có thêm nhiều người chết dưới tay của cô ta nữa. Ngay cả một thể pháp giỏi về buông ngài ở Sài Gòn. Cũng vì cô ta mà chết Hờ thế nữa tận lúc chết còn bị cô ta lừa lão trộn lúc này chân ngang Cái này có khi ông biết đấy Hắn được mọi người gọi là Thầy Tống Gia đình thuộc hàng Thượng Lưu Có căn biệt thử khá lớn ở Sài Gòn Thầy Minh Thông liền nhú mày Ý ông là người từng được ba tôi cứu một mạng cách đây hơn 10 năm Cái tên Thầy Tống này nghe có vẻ quen quen Chắc chắn luôn đấy Trước đây ông từng nói hắn còn cố ý muốn lên thất sơn bái sư nhưng bị từ chối. Sau này hắn đã đi đâu học đạo thì tôi không rõ. Nhưng xem ra thủ pháp của người này không tầm thường. Ngoài ra thông qua trận pháp cầu tân lập tại nhà ông Kim thì cũng bà bốn phần là của thất sơn đấy. Mình tầm nghe hai người nói chuyện thì ngạc nhiên. Cả không ngờ thầy tống kia vậy mà từng có ý tới thất sơn bái sư. Tiếc là duyên chưa tới nên cậu ta không thể trở thành đệ tử thất sơn. Cậu tự nhiên lại có một suy nghĩ hoang đường. Liệu có phải do thầy Tống sử dụng thủ pháp của Thất Sơn nên bị mặt sắc nhầm tưởng là người của Thất Sơn cho nên ra tay tiêu diệt hay không? Thầy Minh Thông liền lắc đầu. Chắc là không phải đâu. Tuy nhiên con xuống núi nhanh chóng truy tìm tung tích của Sơn Trà đi. Thầy có dự cảm chẳng lành. Vậy thầy giúp con tìm hiểu về kho báu ở tà bò. có sẽ tới nhà của bé Duyên xác thực lại thông tin. Xem có phải cô ta còn sống hay không? Thầy Minh Thông đáp. Nếu sử dụng ngài để mượn dương khí của người khác, Thì trên mảnh đất đấy chắc chắn có cây ngài. Hiện tại tìm được thi thể của người phụ nữ chết thay kia là có thể tìm được gốc ngài. Giờ vào mùi của ngài có thể tìm được vị trí cô ta đang lận trốn. Vậy còn thi thể bằng đất sét này phải làm sao hả thầy? Việc này cứ để thầy lo. Thầy sẽ đem nông nó lên để oán khí tiêu tan. Sau đó thì sẽ đem nó vùi xuống đất thì coi như xong việc. Còn yên tâm tìm cây ngại đoạt mạng kia là được. Mọi người lập tức chia nhau ra tìm kiếm. Mình ảnh muốn theo Minh Tâm nhưng bị sư phụ Minh Thông cản lại. Ngày hôm sau Minh Tâm cùng với lão Trộn và gia đình các bẩm trợn quen đại của nhà bé Duyên để tìm hiểu sự tình thêm một lần nữa. Các bẩm trợn cầm theo di ảnh của vợ. Và mấy món đồ vợ hắn hay dùng khi còn sống. Mình tầm thấy hắn cầm theo vàng thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn rơm rơm nước mắt. Chả giấu gì thầy. Lúc sống thì vợ tôi chỉ thích vàng và tiền thôi. Có hai món này cô ấy ăn liền ngủ thấy ngon. Lúc nào cảm giác khó chịu là cô ấy lại bỏ sang hít hà. Người lấy người để. Để mà lập tức bệnh tật cũng nhanh chóng qua đi. lão trột liền tụm tìm cười. Xem chừng vàng đúng là liều thuốc Khiến phụ nữ có thể quên đi mệt mỏi Đánh tàn bệnh tật Lao nhận lấy mấy chỉ vàng của gác bẩm trợn Thả vào chiếc tô đựng nước lớn Rồi đi chung quanh mảnh đất của nhà bé Duyên Hàng xóm hiếu kỳ đứng ra xem trò chuyện Người ta chỉ trò liên tục Không ít người nhận ra các bẩm trợn công chính là người thường xuyên tên nhà bé Duyên đòi nợ trước đây Một người cất tiếng hỏi Mấy người làm gì bên mảnh đất nhà cô nho vậy? Gã bẩm trợn liền đáp. Chú tôi tới đón vợ tôi về. Vợ anh mất tích ở đâu? Chứ sao lại tìm ở đây? Hỏi chứ không phải thích nhà anh ra sau núi. rước vợ anh về rồi mà. Các bẩm trợn lười trả lời họ. Cho nên đáp vài câu cho qua chuyện. Tuy nhiên mấy người hiếu kỳ thì kéo tới ngày một đông. Họ thực sự muốn tìm hiểu chuyện lạ của gia đình gã bẩm trợn. Các buồn miệng đáp tôi nghe tin mảnh vườn này có kho báu cổ cho nên tới đây kiểm tra các bà có hứng muốn đào kho báu thì tới đây giúp chúng tôi một tay một bà cụ chống gậy bền đáp nếu đất này có kho báu thật thì trâu đẻ ra trứng gà đẻ ra con nếu mà đào lên thấy xương cốt thì còn nghe được vì nơi này trước đây từng chôn khá nhiều người cả tây cả ta chết mà không ai nhận thì đem đào hố chôn tập thể hết với nhau Minh Tâm đem la bàn ra kiểm tra, nhưng quả thận mảnh đất này không hề có xương cốt như lời của bà cụ kia nói. Lão trộn đoán chắc bà cụ nhớ nhầm, vì nếu quả thận ở đây có mộ tập thể, thì lúc đến đây lão phải cảm nhận được âm khí. Tuy nhiên mảnh đất này trần ngập chứng khí, chứng khí này chỉ đơn thuần là do người chết oan ức mà tạo thành. Sau một hồi đem vàng và di ảnh của Quyên đi dò khắp ngóc ngách trên mảnh đất. Không thu được kết quả, đám người mới tính rồi đi. Mình tầm nói thầm vào tai của các bậm trợn. Anh có biết nơi chôn cất của bà Nho và bé Duyên không? Tôi muốn tới tận nơi để kiểm tra thi thể của hai người họ. Các bậm trợn sửng sốt. Lẽ có phải thầy đang nghĩ tới cái mà tôi đang nghĩ đấy chứ? Minh Tâm liền nhắc. Đi nhanh cho sớm, qua giờ dậu là chúng ta khó xác định lắm các bạn tròn liền dẫn hai thầy tuyên nghĩ trang của tà bò mọi người sau khi chết đều đừng đưa về một nơi chôn cất chỉ những gia đình có nghĩ trang riêng mẹ con bà nho sau khi chết sẽ được người dân mai táng tại nơi này tất cả bước vào khu nghĩa địa họ đi kiểm tra các ngôi mộ cuối cùng cũng tìm được mộ của hai mẹ con minh tâm dùng la bàn đặt lên trên phần mộ của bà nho thì thấy chiếc kim quay loạn xạ không xác định được phương hướng cậu không ngần ngại dùng xẻng bới ra một góc mộ. quả nhiên dinh ngôi mộ được người ta yểm bùa. thứ bùa này có chất nhầy nhìn tựa như là máu. lão trộn lắc đầu, xem chừng đúng như là thủ pháp của mặt sắt thật rồi. tại sao hắn lại dùng bộ yểm phần mộ của bà nhỏ? các bẩm trộn ngơ ngác hỏi, bùa này có tác dụng gì vậy thấy? cái này là cấm thuật, nó dùng máu để yểm cho linh hồn người chết sẽ không thể siêu thoát. Mà bị nhốt tại một chỗ rồi bị dày vò. Cái này so với mấy hình phần dưới 18 tầng địa ngục. Thì thầm khốc hơn rất nhiều. Các bẩm chuẩn nghe tới đó thì bắt đầu hơi run. Hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái. Rồi lùi khỏi ngôi mộ của bà Nho mấy bước. Như thể đứng gần quá sẽ bị thứ nguy hiểm trong mộ. Bất ngờ chui ra tóm đến hắn vậy. Mình tầm hỏi lão trột. Bộ này có cách hóa giải không thay? Có. Có. Nhưng mà hóa giải giờ cũng không cứu được linh hồn của người bị yểm nữa. Nếu không hóa giải mà lướt ai đụng chúng thì xui tám kiếp. Cả nhà người đó cũng lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Các bẩm trợn liền nhắc. Vậy hai thầy còn không mau hóa giải cho nó đi. Lão trộn rút trong túi ra một ít bột rắc lên trước bộ ỉm rồi lấp đất lại. đàn lão nhổ một màng cỏ đậy lên trên đó để quan sát. Quả nhiên số cỏ ấy lập tức bị chuyển thành máu đen tựa như là lửa cháy xém. Hai con mắt cá bầm tròn bị chuyện đó làm cho kinh sợ. Hắn lùi lại thêm mấy bước nữa, anh ngờ ngã nhào về ngôi mộ phía sau lưng. Cơ thể của hắn tan nặng nề, lại bị ngã bất ngờ khiến cho cánh tay của hắn bị thụng vào ngôi mộ. Đất ngôi mộ khá sốp khiến bàn tay bị thụt xuống dưới. Hắn đưa người chẳng dám nhúc nhích bởi cảm giác tay của hắn đã đụng trúng thứ gì đó, tựa như bàn tay của người ở ngôi mộ ấy. Hắn miếu máu gọi Minh Tâm Thầy ơi, làm ơn cứu tôi Bàn tay tôi bị mắc vào ngôi mổ Không thể kéo ra nữa rồi Miệng của hắn nói Nhưng tay vẫn đang cố gắng thoát khỏi ngôi mộ. Hắn càng ra sức kéo cánh tay trở lại Thì bàn tay hắn càng lúc càng bị lún Vào bên trong sâu hơn một chút Đột nhiên hắn rút lên đầy đau đớn Đôi mắt trợn ngược Đôi môi miếm trần tới mức tím tái ngắt lại Minh Tâm lập tức giữ lấy bàn tay còn lại Của hắn rồi rụng Há miệng ra, đừng miếng môi như vậy, cố gắng hít thở sâu. Lão trộn còn đang cố gắng khống chế bộ yểm ngôi mộ của bà nho. Lão ngước mắt nhìn lên nhìn về phía gã bậm trộn và chửi thề. Má nói chứ, chúng ta chúng kế rồi. Các bậm trồn như lão trộn nói như vậy thì phát hoảng. Gã liên tục hát to cái miệng mà hít thở. Ánh mắt của ngắn nhìn về phía minh tâm, mang theo mong chờ vô tận. Mình tầm mở một cái rồi dùng thanh kiếm sư phụ mới cho Đâm thẳng xuống dưới mộ Lập tức tay của gã bầm trợn Lại rút tượng ra bên ngoài Hắn sợ quá luôn cũng bỏ dậy đứng ra phía sau của thầy vạn Miệng cất lắp bắp nói Thầy ơi, thầy cứu tôi Tôi không muốn ở lại cái nghĩa địa kinh hoàng này nữa Thầy tha cho tôi tôi muốn về nhà ngay, ngay bây giờ Mình tầm lắc đầu đáp Cậu đến đây là để tìm vợ của mình Nếu như cậu về làm sao tìm được cô ấy Không lẽ cậu không muốn đón cô ấy về nhà sao Các bầm trời nuốt nước bọt Rồi lại nhìn về phía ngôi mộ Đây chẳng phải là phần mộ Của con bé Duyên sao hả Sao nó lại kỳ lạ vậy chứ Minh tâm nhìn về phía ngôi mộ Tay của cậu cầm vật thanh kiếm gỗ đào Rồi rút mạnh lên Ngay lập tức thứ dung dịch đỏ Như bã trầu bám vào lưỡi kiếm Khiến đôi mắt của cậu tối sầm lại Thật bất ngờ Vậy mà chúng ta lại bị nó lừa. Phía trên lão trồn đã khống chế được bùa chú. Các điên tiết đâm một sẻng vào chính giữa ngôi mộ. Hết một ít đất lên rồi chôn đá bùa khắc xuống dưới. Dường như còn chưa yên tâm. Lá còn đào bốn góc mộ nhỏ. Và đó thứ dung dịch gì đón đỏ như máu. Dung dịch vừa chạm vào đất thì lập tức bốc khoái xèo xèo nhìn vô cùng đáng sợ các bậm trồn tò mò đi sang suýt nữa thì bị khói bốc lên làm cho mù cả mắt cả miếu máu cầu xin thể vạn cứu mình lão trồn kết bỏ đáp là nhà ngươi không chịu nghe lời thích làm theo ý của mình nên dáng mà chịu đau chống cái khói độc này dễ mất mạng lắm đấy các bậm trồn sợ quá quỳ thùng xuống đất lại sống hay thầy lão trồn nhắc các bậm trồn mau cầm dị anh của vợ cậu qua đi Các bẩm trợn ôm riêng ảnh của vợ Tiến tới ngôi mộ của Minh Tâm Lão điền hỏi Cậu xác định nó nằm ở dưới này phải không? Tôi chắc chắn Xem ra bé Duyên này đã sắp xếp mọi chuyện rất là chu đáo Vậy bây giờ chúng ta cùng đào lên hay như thế nào? Đào lên nhưng mà trước tiên xử lý Cái thứ quỷ quái được yểm dưới mộ này trước đã Minh Tâm đã xác định ngôi mộ Mang tên bé Duyên này Thực sự là phần mộ của vợ các bẩm trợn kia Bé Duyên đã sử dụng cái ve sầu thoát xác để biến mất và tự tạo cho mình một thân phận mới là Xuân Trà. Cả được lựa chọn chết thay chính là vợ của gã bẩm trợn. Sở dĩ cô ta được chọn chết thay không phải là ngẫu nhiên mà là do họ đã tính toán từ trước. Các bẩm trợn nghe hai thầy khẳng định vợ mình dưới mộ thì nhất thời chưa thể tin tưởng được. Gã cãi lại. Mọi người nói rằng ngôi mộ này là của bé Duyên. Nó bị chết cháy, giờ hàng xóm đưa đi hòa thiêu. thế này chỉ là phần xương cốt đã được hòa thiêu của con bé, chứ sao lại là phần mộ của vợ tôi cho được. Minh Tâm Điền bảo gã đưa tấm di ảnh lại gần, rồi tháo bỏ chiếc bia trên phần mộ bé Duyên. Cậu đặt di ảnh đi lên phía trên rồi đọc chú. Một lúc sau di ảnh của Quyên đã tự nhiên bị đổi màu. Từ hai hốc mắt của người khuất bị đổ máu, rồi toàn bộ tấm ảnh chuyển màu đen kịt chứng kiến sự là khiến cho các bầm trượn buồn ruồn tay chân chuyện này thì có liên quan gì đến vợ tôi Không lẽ thực sự là con bé Duyên kia chưa chết Nó giết vợ tôi rồi thiêu cô ấy để tạo hiện trường giá Lão trượt bấy giờ đáp Nhà ngươi có vẻ thông minh hơn rồi đấy Làm cái gì cũng phải động não lên một chút Đã đi tới mức độ này rồi Mà còn phải để cho chúng tôi giải thích cận kẽ nữa hay sao Mình tầm đáp Cậu bé Duyên thực sự là tận số Và cầu thì lại còn dương số rất dài Với nên bọn chúng đã sử dụng tà đạo để hoán đổi cho nhau Cái này bọn tôi đã nói đi nói lại nhiều lần Cậu không hiểu gì hay sao Nói cho dễ hiểu thì bé Duyên đã ăn cắp dương số của Quyên để sống tiếp Thế còn cái gì vừa lôi tay của tôi súng mộ Và tôi nằm dưới này sao cuối lại ngại tôi Mình tâm liền trả lời Nó yểm mộ đấy có hàng trăm hàng ngàn cách yểm mộ yểm sắc khác nhau. Lão trộn đi xung quanh mộ xác định vị trí của bàn tay yểm giết mộ, rồi dục minh tâm. Giờ tôi sẽ đào đất. Cầu vui cho tôi. Khi nào thấy bàn tay ngoi lên trên thì lập tức chém nó. Lúc này nó bị tôi đâm trong bột nhát. Bây giờ khó xác định lắm. Không sao, chúng ta nhường nó thêm lần nữa. Lão trộn nói xong đưa mắt nhìn về các bậm trộn. Gã tay mặt từ chối Không xin các thầy Các thầy đừng đem tôi ra làm mồi nhử Tôi sợ lắm Anh là chồng của cô ấy đấy Nếu không làm thì không lẽ về nhà Đón các con của anh tới đây làm mồi nhử Các bọn trần nghe thích như vậy Thì bước tới Hắn nhắm mắt lại giả vờ ngã xuống ngôi mộ Là thay lần này không thấy tay Bị sụt xuống dưới mộ Mà thay vào đó là chân của hắn Bị lún vào trong ngôi mộ Người cầu hắn bắt đầu đau nhức hắn không thể thở nổi. lão trộn chỉ chờ có như vậy liền đâm một nhát thẳng vào vị trí chân của cá bầm trộn. cá rú lên đầy đau đớn. cá bầm trộn rút được chân lên. quả nhiên chân của hắn bị chảy máu. hắn đau đớn ôm lấy cái chân bị thương của mình. hướng ánh mắt ai oán nhìn về phía lão trộn toan nói gì đó. thì cá bầm trộn đã nhanh chóng đôi dưới mộ lên một bàn tên đen xỉ cá bầm trộn bịt mũi lại bởi cái mùi thương hoắc vừa xông vào mũi. Ánh mắt của gã tối đi vài phần. Cái quái gì thế? Sao lại có bàn tay dưới mộ? Chẳng phải con bé Duyên bị người ta thiếu. Bàn tay này rõ ràng là chưa bị thiêu, Lại còn mất một đốt. Gã đột ngột dừng lại. Bàn tay mất một đốt. Chẳng phải cái này là tay của chú ba? Cá lắc đầu muốn xua đi hình ảnh đó ra khỏi đầu. Không. Không thể nào là bàn tay của chú ba được. Mình tầm lấy lá bùa dán lên bàn tay rồi cẩn thận quan sát Bàn tay này khá lớn, cậu khẳng định đây là bàn tay của đàn ông Đặc điểm nhận dạng duy nhất là bàn tay này đã bị mất một đốt ngón trỏ Bàn tay đã bị phân hủy nhưng chưa bị thối giữ hoàn toàn Theo như lời của các bầm trưởng nói thì chú ba kia đã bị chết cách đây một năm Theo như phân tích thì bàn tay lẽ ra bây giờ không thể còn nguyên thịt bám như vậy minh tầm nhìn sang phía lão chuột rồi hỏi. Theo ông thì tại sao bàn tay vẫn chưa bị phân hủy? Lão chuột đáp. Diễm mộ xác định là cây ngải rồi. Nó kìm không cho bàn tay này thối dữa. Tại sao hắn lại dùng bàn tay để yểm vào cây ngải chứ? Không lẽ bọn chúng còn có mục đích gì khác nữa sao? Kệ đi. Bây giờ chúng ta đào lên tìm cây ngải trước. Rồi phóng hồn phách của cô quyên trước đã. Sau này chúng ta từ từ phân tích mục đích của việc dùng bàn tay yểm mộ sau này. Bàn họ lập tức tập trung vào việc đào bới, trong mấy chốc mà đã đưa được quách đựng xương cốt của bé duyên ra ngoài. Chiếc quách đã bị bôi vào một lớp chất nhầy bao quanh. Lão trộn người người liền phát hiện ra đó là hồ ngài. Lão liền thở dài. Xem ra để đánh cắp dương số của người khác mà mặt sắt làm tới mức độ này, thật khiến cho người khác ngạc nhiên. Hắn quá là cẩn thận. Tự nhiên ta lại cứ có cảm giác không chân thật. Ông nghi ngờ có kẻ khác mạo danh mặt sắt gây ra chuyện này. Có thể lắm chứ. Mặt sắt làm việc không sợ ai. Mà việc dùng hồ ngài thế này là quá kỹ càng. tôi cảm giác kẻ này rõ ràng đang sử dụng tà thuật của mặt sắt để đổ tội cho mặt sắt vậy. Không biết chừng nó còn là kẻ thù của mặt sắt đấy. Các bầm trộn lên tiếng. Kẻ thù của kẻ thù là bạn phải không thấy. Lão trộn bị câu hỏi của các bạm trợn làm cho tóc đổi màu, đầu bốc khói, lao điện quát, đổ điên. Nếu nó là bạn thì có đi giết người dị ỉm Mộ thế này không? Cậu ngu nó vừa phải thôi chứ. Và cậu bây giờ mà nghe được chắc cuối đau lòng lắm đấy. Trong cách này xác thực là xưng cút của vợ tôi đúng không thầy? Không tin thì cứ thử cái biết ngay. Các bạm trợn tự nhiên lại thích sợ không dám thử gã lắc đầu. Thầy nói đúng là đúng không cần thử đâu Còn bàn tay kia thì phải làm sao hả thầy Tay của em trai cậu mà Phải đưa về làm lễ an táng Chứ còn sao với chăng cái gì Giờ cậu đưa cái quách về nhà đi Chúng tôi sẽ tiện thể làm luôn lễ cho cành nhà cậu Mình tầm bè một cành tre cho các bẩm Trần cầm lấy Rồi giấc hồn phách người chết về nhà Cành tre tự nhiên rung lên mấy cái Rồi các bẩm trợn đưa người ngay mắt trắng rã Nước mắt cũng không tự chủ được Mà nhảy xuống dòng rầm. Minh Tâm biết hồn của Quyên đánh nhập vào chồng Cậu hái lát đựng chút nước thoát lên miệng của gã bạm trợn Để làm lễ khai khẩu cho cô ta Cô ta khóc lóc liên thụng chứ lại chẳng nói thêm câu nào Đột nhiên hai mắt của các bạm trợn tự dưng đổi sang màu đỏ như máu Cái đầu của cậu ta tự nhiên ngoạn ngoẹo qua một bên Ánh mắt chầm chậm nhìn về phía của Minh tâm Một luồng hơi lạnh suyệt qua vai khiến cho minh tâm khẽ dùng mình. Cậu quay lại đã thấy con dao nhọn hoắt từ tay của các bậm trợn đang đâm thẳng về phía của mình. Cậu vội vã tránh người có một bên, một tay bắt lít con dao của các bậm trợn, tay còn lại móc lá bùa lên người của hắn. Các bậm trợn bị trúng bùa thì cơ thể bất động, toàn thân của hắn như thể một tảng băng lạnh giá. Lão chuột lập tức cầm cành trái quất liên tùng vào người của gã vài cái Rồi dán thêm lá bùa khắc Trên chiếc quách nằm ở dưới đất Mình tầm thở ra một hơi Thật không ngờ lại còn cả chiêu mượn đao giết người Hắn thực sự muốn giết chết người mới để yên Lão trộn dùng kiếm cốt đào chấm mạnh lên chiếc quách Rồi từ từ lật nắp lên bên trong chiếc quách có một làn khói đen Từ từ bay lươn lửng trước mặt hai người rồi tan biến minh tầm muốn thu hồn của nó lại nhưng chậm hơn một bước cầu liền nhíu mày Còn kẻ nào đang có mặt ở đây chứ Hắn có thể thu hồn còn nhanh hơn cả chúng ta lão trồn thấy ánh sáng trắng từ pháp bảo thu hồn kia Đôi mắt hơi ánh lên một tia kinh ngạc Đây chẳng phải là pháp bảo của thất sơn các người Mình tầm cũng ngạc nhiên y ông là sao? Cái gì mà pháp bảo của thất sơn chúng tôi? Chắc là cậu mới đến Thất Sơn cho nên không biết về pháp bảo thu hồn ánh sáng. Đây chính là pháp bảo mà Thất Sơn các cậu lầm mất mà tới bây giờ vẫn chưa tìm lại. Theo lý thông thường thì chỉ có Thất Sơn các cậu mới dùng pháp bảo này. Người ngoài khi chưa tuyên thệ và luyện 16 thần quyền thì sẽ không thể nào điều khiển được pháp bảo ấy. Nghĩa là ông nghi ngờ người của Thất Sơn chúng tôi nhúng tay vào chuyện này. Chẳng lẽ Thất Sơn thực sự có nội gián? Rất có thể thất sơn các cầu quân nội gián Cho nên bao nhiêu lần lão Minh Thông bảy trận Bắt mặt sắt đều bị hắn dễ dàng hóa dài Và tìm đường thoát thân Xem ra phên này thất sơn các cầu phải thanh lọc lại rồi Chuyện này tôi sẽ bàn bạc lại với sư phụ Cả bơn đồng đã nói cho tôi biết Lão trồn liền lắc đầu Bất cứ một môn phái nào phát triển càng lớn mạnh Thì càng có nhiều kẻ thù Không những vậy còn đối với các trận chiến nội bộ anh em, đệ tử đồng môn hãm hại chém giết lẫn nhau. Có những kẻ còn bắn đứng cả sư phụ của mình, chắc cậu được nghe sư phụ kể về tên phản đồ A tụ rồi chứ. Mình tâm lúc này liền gật đầu. Chuyện ấy khi vừa tuyên thể xong là tôi được sư phụ kể cho nghe. A tụ là tên đồ đệ khinh sư diệt tổ và mang tâm ma đang hãm hại sư phụ, lấy chồng pháp bảo giết hại đồng môn. Thậm chí hắn còn phóng hoàng hồng thiêu rồi thất sơn. Công việc hắn mà tổ sư Tây Tạng của chúng tôi tới giờ còn chưa thể trở về. Đây là nỗi chăn trở của các thượng sư tổ sư. Trải qua năm sáu thế hệ liên tiếp. Trước khi nào chúng tôi bỏ hy vọng sẽ tìm thế hài cốt của tổ sư Tây Tạng. Rồi đưa người trở về. Lão trột liền thở dài. Ta công tiếc cho sư tổ Tây Tạng của mấy người. Anh Minh tài giỏi một đời. Cuối cùng lại chẳng có hậu thế. Bị đệ tử hãm hại chết chẳng thấy xác. Ngày bé ta cùng Minh Thông hay tiếng hang đá nơi mà sư tổ Tây Tạng trước đây bế quan tù luyện. Ở đó có đồ đệ của người là tổ sư Phùng Văn Việt đã ghi chép rất nhiều chuyện về ngài Tây Tạng. Cái chiến tích của ông ấy còn ghi lại ở đó khiến ta và Minh Thông đọc tích thuộc lòng. Mong rằng mọi người sớm tìm được tổ sư Tây Tạng để trở về nửa giờ đồng hồ trôi qua, các bẩm trần bấy giờ mới chịu tỉnh lại, gã dừng đầu mắt để ngơ ngác hỏi: các thầy, sao chân tay tôi lại không cử động được thế này? Có phải vừa có chuyện gì xảy ra không? Lão trật đền đáp: nhà ngươi vừa mới cầm dao đâm thầy vạn suy chết đấy. Các bẩm trần nhìn con dao rơi ở dưới đất, ánh mắt hắn hiện lên một vẻ lo sợ, mây tâm đền thở dài. Yên tâm đi, tôi không sao. Thế nhưng mà cậu bị vong nhập thành ra chúng ta phải đợi cậu tỉnh lại. Bây giờ có thể về được rồi. Các bàm trợn nhìn chiếc quách không đẩy nắp thì không dám tự ý đụng tới. Cả đưa ánh mắt nhìn về phía minh tâm y muốn xin chỉ đạo. Mình tâm để nóc quách lại rồi kêu hắn mau bê về là xong. Láo trốn ngắt cảnh che rắn bùa lên rồi lầm nhầm đọc gọi linh hồn của Quyên đi theo về nhà. Cô ta thu lại thành một cái bong bóng nhỏ đậu lên cành tre. Cái như vậy bị lão trộn vác trên vai. Đoàn người về nhà lập tức tiến hành mai táng lại cho hai người là Quyên cùng với bàn tay của ba. Sao phải trọn giờ cho nên ngay sáng hôm đó phải tiến hành chôn cất sớm để các thầy chấn yểm. thủ tụng nhanh chóng được hoàn tất. Trước khi đi minh tâm còn dặn đi dặn lại. Nhà gã bẩm trần phải liên tục cúng cơm cho con chó đá để gia đình được bình an. Hai người Minh Tâm quay trở về Thất Sơn để báo cáo tình hình cho sư phụ Minh Thông nghe. Thế Minh thông sau khi nghe mọi chuyện về pháp bảo thu hồn ánh sáng, lại nghe chuyện con chó đá nhìn về nhà gã bẩm trợn, công việc ngài trộm dương số, thì bắt đầu lo lắng. Ông cho gọi Minh Tâm vào thư phòng cho cậu xem một ghi chép về pháp bảo. Minh Tâm đọc những dòng chữ đó thì vô cùng kinh ngạc. Vốn thông minh cậu liền hiểu được ý của sư phụ mình Cậu liền nói Vậy ý của thầy là phản đồ thất sơn Là kẻ linh lực pháp bảo còn cao hơn con Và cả các sư huynh đệ khác Đúng Còn mới tuyên thệ 9 điều Còn người điều khiển được pháp bảo Phải là người tuyên thệ 16 điều Ngày này pháp lực và linh lực trên con hai bậc Mặc dù bản thân con có thấy kim quang hộ thân Nhưng nếu giao đấu chắc chắn sẽ bại dưới tay của hắn Trong thất sơn có bao nhiêu người từng được tuyên thể 16 điều? Cái này chắc sư phụ nắm được phải không? Không sai. Mặc dù các chi đã được chia ra, nhưng có thể tuyên thể 16, tổng cộng không quá 15 người. Cả 15 người này đều là các sư phụ có tài đức, không thể nào lại là phản đồ. Nhưng mà con nghe lão trột nói, việc thất sơn vây bắt mặt sát nhiều lần, nhưng mà lần nào cũng thất bại. Sư phụ không nghi ngờ nội gián sao hả? Có chứ Nhưng mà sư phụ nghĩ mãi không tìm ra được nguyên do Kể có cha ta ở đây Thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rất nhiều Lão sư tử an Vẫn nhất quyết không chịu trở về Mà phải không sư phụ Thầy Minh Thông liền thở dài Ngay từ nhỏ cha ta đã không muốn Lãnh đạo thất sơn Ông mặc kể mọi chuyện Và mặc định rằng lớn lên Sẽ lấy người phụ nữ đó làm vợ Rồi họ quy ẩn sống cuộc sống bình thường chẳng ngờ chiến tranh loạn lạc người phụ nữ ấy đã bị thất lạc người em trai duy nhất là chú Minh Ngọ cũng đã biến mất cùng pháp bảo đông gia cha ta phải là người bảo quản pháp bảo nhưng do ông đùn đầy trách nhiệm cho em trai cho nên chú Ngọ phải ôm sau khi chú Ngọ mất tích chi phái của chúng ta không có người thừa kế thích hợp cho nên cha ta tạm thời giữ quyền ông dành cả thanh xuân rèn ta thành người thừa kế Khi ta tuyên thể và luyện công thành 16 thần quyền Thì ông bỏ đi Để lại ta với một mớ đợi tử trên này rồi biến mất Nếu như ông nội của cậu không bị thất lạc Thì có lẽ giờ trong trọng trách này đang được đặt lên vai của Minh Tâm Chứ không phải là ta Vì lo cho giáo phái Nên sư phụ quyết tâm mà vậy không chịu lấy vợ sinh con Minh Tâm thở dài Loạn lạc chiến tranh liên miên Ta còn giữ được cái mạng này cũng đã là kỳ tích. Ngày đó quân rằng tấn công vào Thất Sơn, bởi nơi này núi non hiểm trở, lại là vùng đất linh thiêng. Bọn rằng sợ dân chúng nổi loạn liên tục cho quân lùm sục bắt bớ. Thất Sơn nhốm máu của nhiều đồng bào cùng anh em đồng môn. Ta gánh trọng trách của người đứng đầu giáo phái, làm gì còn thời gian lo nghĩ chuyện riêng tư. Vậy nhưng chờ ta... Thầy Minh Thông thở dài bởi vì cha ông Lại vì một người phụ nữ sẵn sàng rửa tay gác kiếm Dùng nửa đời sau đi lang thang khắp nơi Để sinh ra Minh Anh ở cái độ tuổi gần đất xa trời Đã như vậy ông còn không có trách nhiệm Con gái mới 15-6 tuổi lại dắt về thất sơn Để chồng trách nuôi dạy Minh Anh vào tay của sư phụ Sư phụ cầu bị vào thế tiến thoát lưỡng nan Cũng chỉ biết dắt Minh Anh và nhận tổ quy tông rồi thay cho mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ em gái. thực ra mà nói thì Minh Anh vốn là cô bé thông minh lại tự lập. do từ nhỏ cô lang thang cùng Papa này đây mài đó, lấy đất làm giường, trời làm nhà, cho nên cũng không cần phải chăm sóc đặc biệt như những đứa trẻ khác. Minh Anh cũng có khả năng đặc biệt và có năng lực tâm linh rất lớn. đây có lẽ là di truyền từ người cha của cô. Có điều là cô gái này khá ngang bướng Nhất quyết hay làm trái lệnh của thầy Minh tâm Lại ham chơi thích trốn nhà đi hành khất Thì chưa lần nào trốn thành công do bị sư phụ bắt về Tuy nhiên thì Minh Tâm lại không dám khẳng định Vài năm nữa khi mà sư cô lớn lên Thì liệu sư phụ có thể giữ nổi chân của cô bé hay không Minh Tâm đột ngột có suy nghĩ khác Cầu liền hỏi nhạc tên lão sư còn tự nhiên là có một dự cảm này. Không biết con nên nói hay không? Con nói đi. liệu có thể pháp bảo thu hồn ánh sáng đó là do lão sư đang sử dụng không thầy? Sư phụ liền nhíu mày. Ý con là sao? Chắc ta là phản đồ thất sơn. Không phải. Con không có nói người là phản đồ. Con chỉ muốn nói rằng pháp bảo thu hồn ấy là do lão sư tùy an sử dụng. Người thu hồn con quỷ đó còn mục đích gì khác mà chưa tiện nói cho chúng ta biết. Kể cả chuyện lão sư trước đây từng cứu thầy Tống cũng vậy. Nếu như mà người nhận cậu ta làm đệ tử, thì bây giờ chúng ta chung giáo phái. Chắc chắn là phải có chuyện gì đó lão sư giấu chúng ta, phải không sư phụ? Có khi nào người nghĩ tới chuyện lão sư đi lưu lạc, còn vì một nguyên nhân sâu xa nào khác nữa không? Thầy Minh Thông ngồi thần người ra một lúc, Quả thần ông không dám nghĩ tích chuyện gì khác, ngoài việc cha của mình nặng tình nặng nghĩa với người phụ nữ kia. Thần liền đáp: "Chắc là không phải đâu. Ngày cha ta đi cốt để lại một bức thư nói rằng, muốn có một cuộc sống tự do tự tại, sẽ không về lại Thất Sơn nữa. Cha còn dặn dò ta duy trì Thất Sơn. Về cuối cùng ông làm cho Thất Sơn là để áp chế mặt sắt để hắn không còn làm hại người dân vô tội." Vậy nhưng mà ông đã đi lâu như vậy rồi Mà sát vẫn nhơn nhơn ngoài kia làm loạn Thất Sơn lần nào phánh người đi đều đều thất bại Thậm chí ngay cả sư phụ ra tay lập trần Cũng không bắt được hắn Pháp bảo hắn lấy của Thất Sơn là gì vậy sư phụ? Lệnh bài Diêm La Cái này sức mạnh vô cùng lớn Ai có thể làm chủ lệnh bài Diêm La này Có thể lên thiên đình xuống âm phủ Sẽ khiến đặc cả hành binh hành khiển phán quan Minh Tâm lúc này liền lầm bầm Lệnh bài Diêm La Cái này chẳng phải là pháp bảo Mà Tổ sư Tây Tạng trước đây từng muốn truyền cho A tổ ư thế Minh Thầm liền đáp Đúng chính là nó Lệnh bài Diêm La thực sự biết nhận chủ Không phải ai cũng có thể điều khiển nó Từ hơn trăm năm trước Chỉ có Tổ sư Tây Tạng điều khiển được nó Vốn dĩ an tổ có sức mạnh hơn người Nên sư Tổ muốn luyện an tổ thành tài sẽ truyền lệnh bài Diêm La cho hắn để mà cứu người, dẹp tà yêu. Thật sự đáng tiếc hắn lại mang tâm ma quá lớn, thành ra không có cơ hội sở hữu nó. Nghĩa là từ sau khi mà tổ sư Tây Tạng qua đời, chưa có một đệ tử thất sơn nào điều khiển được lệnh bài Diêm La về không thấy. Thầy Minh Thông gật đầu, phải chưa từng có ai. Kể cả mà sắt lấy lệnh bài Diêm La đi cũng chỉ là một món đồ vô dụng trong tay của hắn mà thôi. Hắn đang cố gắng nâng cao linh lực và pháp lực để sử dụng lệnh bài kim la. Chúng ta phải nhanh chóng lấy lại lệnh bài trở về, không phải là để ai sử dụng, mà là để giữ gìn pháp bảo tổ tiên, chúng là để bảo vệ tôn nghiêm của giáo phái. Minh Tâm điền gật đầu. Cần hiểu ý của sư phụ rồi. Chệ e còn sức mọn không phải đối thủ của mặt sắt. Cần yên tâm đi. Cần lão chuột đồng hành ta tin con đánh bại được hắn. Lão chuẩn từ dưng thỏa vào bên trong rồi thút lên. Biết ngay mà, cái lão già Minh Thông nhà ông á, lợi dụng bạn bè. Minh Thông cười phì rồi bảo, tôi biết ông có dốc toàn lực hỗ trợ thất sơn chúng tôi. Ông không truyền bi kíp độc thiên ngại thì vài năm nữa ông cũng già. Bi kíp của ông thất truyền thật sự đáng tiếc. Chứ không phải là ông khôn lõi, đưa người nhà tới chỗ tôi để học một bi kíp, đem về thành bi kíp thất sơn. Ông là con run trong bụng tôi đây hả? Thằng nào gần đây ăn uống kho tiêu Đau bụng biết ông bạn già Hay trả cái lão xả khốn kiếp Sao dám vi tôi với con run chứ hả? À thôi nhầm Ông là con sán chứ con run nào Sống ra hơn cả đỉa đói thì chứ Hai người ông một câu tôi một câu Khiến cho thư phòng càng lúc càng ẩm mỹ Minh tâm đứng một bên chỉ biết cười Bởi mấy trò trẻ con dường như hai người này đang quay lại thời thiếu niên đấu khẩu hơn thua nhau từng câu một Minh Anh đứng xem chuyện nãy giờ bĩu môi cháu trai hai lão già ấy vợ nên thần kinh rung rinh cháu đừng ở đây mà học hư bọn họ cháu dẫn cô xuống núi được không? Thế Minh Tông lập tức quát không được Minh Anh bĩu môi thở dài thườn thượt không cho đi thì thôi đúng là cái ông già khó ưa Minh Tâm liền đi theo Minh Anh ra sau vườn. Cậu bé tức giận bứt lá mặt xị ra một đống. Như thế là bánh đằng gập nước. Minh Tâm lại gần bẹo bên má của cô gái nhỏ suy nịnh. Cơ nhỏ bé như này á. Cần gì à, thì sư phố sẽ xanh người mua về cho cô. Tại sao cô đòi xuống núi làm gì chứ? Minh Anh tiêu nghỉu đáp. Ta muốn ra ngoài kia xem thế giới bên ngoài. Ở đây như đi tù vậy đó ta sắp phát điên. Sư cô này cần muốn hỏi người một chuyện, hỏi đi, cậu biết gì sẽ nói? Có khi nào sư cô thấy lão sư Tùy An sử dụng pháp bảo thu hồn ánh sáng chưa? Minh Anh liền ngơ ngác. Pháp bảo gì? Nhìn nó thế nào? Minh tâm tả cho sư cô nghe, nhưng Minh Anh lắc đầu. ta không biết vợ chưa bao giờ thấy. Từ lúc ở bên ba ba, ta chỉ cùng người đi lang thăng hành khất. Lúc thì ở chùa khi thì ở miếu, lúc thì lại ở nhà hoang. Bà ít khi trừ ma diệt quỷ trừ khi thiết ma quỷ ta quái quá Thì người mới ra tay thu phục Người cũng hiếm khi bắt ma lấy tiền tiêu Có khi nào sư cô nghe lão sư nhắc lý do tại sao Người làm như vậy hay không Minh Anh liền lắc đầu Không có Minh Tâm ngồi xuống bên cạnh Minh Anh Cậu đưa tay gỡ mái tóc rối của cô nhỏ Rồi giúp cô kẹp lại cẩn thận Cậu liền nhắc Giờ sư cô về nhà rồi không còn đi ăn xin khắp nơi như trước, vậy nên sư cô ăn mặc sạch sẽ, tóc tay gọn gàng, còn làm gương cho các đệ tử thất sơn. người tuy còn nhỏ tuổi nhưng mà cấp bậc hơn hẳn chúng con. khi xuất hiện trước mọi người tác phong vậy ra dáng bề trên chứ. minh anh gật đầu mỉm cười. được, Cô nhỏ nghe lời của cháu. người nói chuyện dễ nghe gấp vạn lần lão già minh thông kia. mở miệng ra cái là quy tắc, há miệng ra một câu là quy định. Sư phụ là muốn tốt cho sư cô Với cả nếu không thương sư cô Thì người không thật tâm đối đãi tốt với sư cô vậy đâu Sư cô chịu khó nghe lời của sư phụ Giờ khi mà sư cô lớn lên rất thoải mái bay nhảy ra bên ngoài Khi ấy sư phụ không quản sư cô đâu Thật không Lớn lên là khi nào Là đủ tuổi lấy chồng đó hả Nếu như vậy sư cô phải phục vụ chồng rồi sinh con cái Làm gì có thời gian chơi chứ Sư cô nghĩ xa quá Khi mà sư cô lớn lên sẽ rời khỏi thất sơn đi học đại học Khi đó sư cô đâu cần phải ở đây Lúc đó sư phụ sẽ tự tay sắp hành lý cho sư cô xuống núi Quan trọng là bây giờ sư cô phải ngoan học cho giỏi là được Minh Anh điền gật đầu Cũng đúng Vậy cháu về dạy cô học được không? Được Cháu xuống núi giải quyết mặt sắt và xin trà xong Sẽ về dạy cho sư cô Minh Anh rút trong túi ra cái hình vẽ hình tròn Như là cánh hoa hồng bằng máu Đàn vào tay của Minh Tâm Cái này tặng cháu Minh Tâm liền nhố mày Đây là bùa hoa hồng Sao sư cô biết cái này Là ba ba dạy ta trong một lần Ông ấy đánh nhau với mặt sắt Bùa này khắc chế được mặt sắt làm hại ta Giờ ta ở thất sơn thì không gặp nguy hiểm Ta tặng lại cho cháu làm bùa hộ thân Minh Tâm bật cười vui vẻ cậu nắm lấy bàn tay của Minh Anh lại, rồi dùng cô bé cất đi. Nhưng Minh Anh nặng nặc bắt Minh Tâm phải nhận lấy. Cậu không thể từ chối nên cầm bỏ vào trong túi. Minh Anh lúc này dặn thêm: Bà bà nói nếu nguy cấp, cần lấy cái này ra thì mặt sắt sẽ bị tổn thương linh lực, mắt của hắn sẽ bị mất màu, khó xác định được tâm trận. Con sẽ giữ nó cẩn thận. Khi nào trở về con sẽ trả lại cho sư cô. Sau khi thảo luận mọi chuyện Sư phụ Minh Thông lập trận xác định vị trí của sơn trà Dựa vào cây ngại dương số Họ nhanh chóng xác định được vị trí sơn trà ở chính là ở Sài Gòn Minh Tâm và Lão Trộn bắt đầu tính toán phương hướng Và khoảng cách để cố gắng khoanh đường vùng vị trí gần nhất Trong đầu của cầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Của ngôi nhà của ông Kim mua cho sơn trà trước đây Ngôi nhà đó lần trước Minh Tâm cùng Lão Trộn tích kiểm tra Xác định trong phòng có bầy bẫy độc Và bụi phủ dày đặc Cho nên bọn họ đã trở về Mà không quay lại nơi đó nữa Mình tâm tự nhủ Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất Chẳng lẽ cô ta đợi chúng ta đi Rồi quay lại ẩn hấp tại nơi đó Lão chuột liền nhắc Vậy chỉ còn cách quay lại đó Xác minh là sẽ rõ Sáng hôm sau Cả hai quay lại Sài Gòn Mình tâm vẫn cầm theo hộp tụ hồn Còn giao thất tinh bắt quái do cấu sử dụng đánh tán linh trong điện thờ ông Hồ nên bị mẻ. Thầy Minh Thông giữ lại để sửa rồi duy trì pháp lực cho pháp bảo. Trước khi đi thầy dặn dò cầu hết sức cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm thì lập tức gửi truyền âm báo cho sư phụ tự ứng cứu. Hai người đi mất một ngày mới trở về được Sài Gòn. Họ tới thẳng ngôi nhà mà Sơn Trà từng ở. Quả nhiên khóa cửa vẫn không đổi. Nhưng trong nhà dường như sạch sẽ hơn So với lần hai người kiểm tra trước đây Minh tâm mạnh rán đi lên trên cầu thang cao trần trừ đứng bên cạnh cửa phòng Đưa tay ra gõ bà tiếng Bên trong không có tiếng trả lời Cậu bịt mặt cẩn thận Xoay tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ vào bên trong Lão trộn đứng sau lưng rồi cười tủm Cậu cẩn thận quá Yên tâm là lần này sẽ không có bẫy đâu Minh Tâm vẫn dùng một cây gậy để kính cửa ra chờ một lúc không thấy động tính gì mới bước vào Căn phòng đúng là rất sạch sẽ Còn thoang thoảng mùi dầu thơm xen lẫn mùi thuốc sắt trùng Cả lúc này nhíu mày Nơi này có người ở Còn có người bị thương Họ mới đi khỏi đây không lâu Lão chuột kiểm trao phòng bếp cũng sắc thừng có người ở là bàn với Minh Tâm Để tôi cho con tiểu quỷ tới đây canh chừng có vấn đề gì nó sẽ báo cho chúng ta kịp thời tới đây. Cậu tới nhà ông Kim xét về tình hình đi. Tôi tới nhà thầy Tống bởi hôm nay tuần đầu của thầy ấy, xem có tìm được chút manh mối nào hay không. Minh Tâm ngăn lão trột lại. Khoan hãy tới nhà ông Kim. Tôi muốn ra phần mộ của thầy kỳ trước đã. Bảo Uyên chịu đốt bùa nhờ giúp đỡ rồi sao? Không, bãi không nhà. Có lẽ bãi không thích dứt thêm phiền toái vào nhà cho nên mới vậy. Tôi muốn xem rút cuộc âm ghi ở ngôi nhà đó rút cuộc là thế nào Giờ chúng ta đã xác định được bé Duyên chính là Xuân Trà Hơn nữa cô ta đang sử dụng dương thọ của người khác để sống tiếp Có khả năng chuyện của thầy Kỳ không đơn giản như vậy Sẽ có thể giáo sư Kỳ là con tốt, thì mạng của bé Duyên Hai người nhanh chóng tinh nghĩ trăng tìm kiếm phần mộ của giáo sư Kỳ Thông qua tìm hiểu minh tâm xác thực được phần mộ của cha mẹ giáo sư Kỳ Đúng là đất từng bị châu bò dày xéo Sau khi giáo sư Kỳ qua đời Phần mộ tổ tiên của xác định họ Không được chăm sóc tử tế Nhưng người chung quanh kể rằng Người vợ đầu của ông Kỳ Đã phải thuê pháp sư về chấn lại mộ Của gia tiên Minh Tâm hỏi thăm mọi người Phải phần mộ của giáo sư Kỳ Thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu Một người xác định là giáo sư Kỳ Đã được chôn cất ở ngôi mộ Bên cạnh của cha mẹ Nhưng không hiểu sao tại sao, sau đó mà ngôi mộ đã bị đào trộm mất. Lúc đầu bọn họ còn tưởng gia đình chủ ngôi mộ đã đưa hài cốt đi nơi khác. Sau đó thì người vợ đầu của giáo sư kỳ tới chấn mộ thì mới vỡ lẽ. Lão trộn liền trao mày. Lại là một vụ đào trộm mộ, không biết cả đứng đằng sau này muốn dùng phần mộ của người chết để làm gì. Hiện tại có tới bốn ngôi mộ đã mất tích. Không biết ông Kỳ với ba người trong gia đình em trai của ông Kim kia có quan hệ gì với nhau. Hai người xác thực phần mồ gia tiên của ông Kỳ, không có vấn đề gì thì quay lại nhà gặp bà Uyên. Khi cả hai đến nơi thì trời cũng đã tối. Người đón họ vẫn là bà giúp việc hôm trước. Thế hai người xuất hiện bà ấy có vẻ lo lắng hỏi. Hai người có chuyện gì mà quay lại đây? Mình tầm mấy giờ nhìn âm khí đang dần dần bao trùm lên ngôi nhà cầu không nhanh không chậm đáp Từ hôm nay chúng tôi muốn thu phục oan linh trong ngôi nhà này người phụ nữ mở cổng cho hai người Ánh mắt cùng lúc càng trở nên phức tạp Lão chuột bấy giờ lên tiếng Có phải trong nhà mấy ngày qua sẽ ra quá nhiều chuyện phải không? tôi nhìn sắc mặt của bà không được tốt lắm người phụ nữ lập tức quỷ thụp xuống dưới đất mà đáp mong hai sư phụ kêu lên bài chủ của tôi, bởi sao không chịu được nữa. người phụ nữ dẫn hai người vào trong nhà, trước cửa nhà đã treo một cái chuông gió, chiếc chuông ấy rung lên liên tục, càng lúc thì âm khí lại càng dày đặc hơn. minh tâm bước vào ngôi nhà, tay cầm hộp tụ hồn mở sẵn nắp, mỗi bước chân cậu đều cẩn trọng. trong nhà không có gì thay đổi so với hôm trước cậu đến, thế nhưng lần này âm khí đã dày hơn trước rất nhiều. Lão trộn đưa bàn tay lên con mắt độc chú, rồi quyền qua một cái khai nhẫn âm dương. Toàn bộ căn nhà khi đó mang một màu đỏ thẫm, tựa như là máu, ngôi nhà lạnh thấu xương. Người phụ nữ mời hai sư phụ ngồi xuống để cho mình mời bà chủ nhà xuống dưới. Mình tâm không dám ngồi, cậu nhìn chiếc hộp tụ hồn trên tay, ánh mắt càng ngày càng tối đi. Người phụ nữ đi lên trên lầu một lúc không hề thích trở lại. Trên lầu tự dưng phát ra tiếng lục cục Khiến cả hai người phải chú ý Lão chuột lúc này cất tiếng Bà Uyên Bà nghe thấy tôi nói chứ Hoàn toàn không có âm thanh nào đáp lại Môi nhà bấy giờ như có mây trận Khiến tầm nhìn của cả ngày lập thức bị rơi vào mơ hồ Lão chuột nhắc nhở minh tâm Cậu cẩn thận kèo trúng trận pháp Minh tâm điền tháp Muộn rồi Từ lúc bước qua cửa chúng ta đã bị rơi vào âm trận. Sao phải tìm cách thoát ra được, càng nhanh càng tốt. Âm khí ở đây quá mạnh, không đơn giản chỉ là âm khí của một người chết thông thường. Cả hai chầm chầm tiến lên cầu thang. Chiếc cầu thang rung lên như có thể sập. Toàn bộ ngôi nhà cũng bắt đầu rung lắc theo. Lão trộn tức giận cắn đầu ngón tay của mình lấy máu dí lên chán của Minh Tâm một cái. Tuy nhiên nhờ vậy Minh Tâm lại có thể khai nhãn. Cậu bước nhanh lên trên tín vào căn phòng có tiếng người khóc lóc Đập vào mắt của cậu Là hình ảnh người giúp việc Đang ôm lấy thi thể của bà Uyên gào khóc Mình tầm mỹ thức được Phải tới cứu người Lúc cậu chạm được vào bà Uyên Thì đằng sau có một bàn tên lệnh ngắt kéo cậu lại Mình tầm đường hộp tụ hồn toàn thu phục hồn ma vào trong Thì bị một cái gì đó đập mạnh vào đầu Cậu chóng vắng đưa tay lên xà đầu Thêm máu đưa dớm ra thấm vào tay Hai mắt của Minh Tâm đổi màu Cơ thể của cậu bắt đầu đau nhức Cậu ý thức được cổ trùng trong cơ thể Lại bắt đầu phát huy tác dụng Nếu cậu không chết cổ trùng Thì mất đi cơ hội thu phục âm hồn Mà nếu chọn thu phục âm hồn Cơ thể của cậu sẽ bị cổ trùng tàn phá Minh Tâm đóng hộp tụ hồn lại Nhanh chóng ngồi xuống chế cổ trùng Dồn xuống hai chân Dùng tay đập mạnh xuống hai chân liên tục Cậu đoán thời khắc này Lão trột cũng đang tìm cách khống chế trận pháp Sao cậu còn non tay Nên chưa phân biệt được thực hư chưa biết đâu là ảo giác Đâu là thực Có thể nhắc đánh vào đầu kia Là lão trột đã ra tay với cậu Hồng kéo cậu về thực tại Cậu nhắm mắt lại Đột nhiên bên tay văng vẳng Cậu nói Chết đi Đừng hòng ai cướp được kho báu của ta Ta sẽ báo thù đừng mơ lên được kho báu của ta. Cầu mở mắt ra tiếng nói đó biến mất. Cầu nhìn chung quanh thấy Bảo Uyên đang ngồi tụng kinh niệm Phật ngay trước mắt của mình. Cơ thể của bà run lên. Lớp bùa cấu đi cho hôm nào được bỏ vào trong một chiếc thủy tinh rồi bịt kín lại đặt ngay trước mặt. Cầu liền nghi hoặc. Bà ấy thật chết cũng không chịu nhận sự giúp đỡ là vì cái gì chứ? Mệnh tầm rút thành kiếm cốt đào ra dùng lực đánh mạnh với chiếc mõ của bà Uyên. Tiếng gõ khiến cho cả hai lập tức tỉnh táo. Bà Uyên cũng vì vậy mà ngã vận ra đất. Cậu tiết kiểm tra mệnh đầm cho bà Uyên, phát hiện sức khỏe của bà ấy rất yếu. Mới có mấy ngày mà bà ấy tựa như một cái xác không hồn. Cậu lúc này gọi lớn, Lão trột Ông nghe thì tôi gọi gì không? Lão trộn đột nhiên xuất hiện sau lưng của cậu. Thấy cậu gọi to thế Tại cuộc tôi có điếc đâu Người giúp việc không thấy đâu cả Ông mau tìm xem bãi ở đâu Lão trộn nhìn sang góc nhà thấy người giúp việc đang ngồi co do Vào một gió Hai tay cậu bãi ôm chắc tượng Phật bà Quan đâm bằng đồng Ánh mắt của bà ta vô cùng hoảng loạn Tự hồ như vừa trải qua một chuyện gì Kinh hoàng lắm Lão trộn lay lay bà giúp việc dự gọi Bà không sao chứ Bà ấy liền bật khóc Nó đi rồi Nó đi rồi Bà giúp việc bỏ tới bên bà chủ của mình Rồi khóc lóc gọi Bà ơi Bà có sao không Bà mau tỉnh lại đi bà ơi Bà đừng làm cho tôi sợ Minh tâm thấy trên bàn có nước cúng Phật Cho nên lấy nước đó cho bà Uyên nhấp môi Quả nhiên bà Uyên dùng mình tỉnh lại Vừa mở mắt ra bà Uyên thấy hai người xuất hiện sừng sốt Bà liền hỏi Sáng rồi ư Bà giúp việc liền đáp Chưa đâu bà Sẽ là buổi tối bảo Uyên nhú mày cố gắng nâng người dậy Các, các người đã, đã đuổi nó đi rồi ư Minh Tâm liền thắc mắc Sao bà lại cố chấp như vậy Trong nhà có oán linh tên làm loạn Bà thà một mình chịu đừng Chứ không nhận sự giúp đỡ của chúng tôi Suốt cuộc tới cùng bà đã nghĩ cái gì chứ Bà Uyên liền xuôi tay Hai người mau đi đi Nếu hai người tiếp tục ở lại đây chị e là sẽ sớm bị nó lấy mạng thôi Thì không muốn vì cái thân già này mà ảnh hưởng tới mọi người Tôi già rồi cũng chẳng sống thêm được bao ngày nữa Tôi quyết định sống ở đây Chứ cũng làm ma ở đây Hai người mau chóng rời khỏi đây Tôi không muốn mắc nợ ai cả Mình tâm liền lắc đầu cho tôi tới đây để thu phục oán linh Nếu như mà không bắt được nó tôi không rời khỏi đây Việc này có liên quan đến phần mộ mất tích của giáo sư Kỳ, có phải không? Bảo Uyên liền ngạc nhiên. Hai người đã từng nghĩ trang. Đúng vậy. Chúng tôi mới tưởng nghĩ trang phát hiện ra chuyện cho nên tới đây. Giáo sư Kỳ đã bị người ta tính kế nên mới thành ra ma quỷ ám ngôi nhà này. Bà còn có chuyện giấu chúng tôi. Chuyện đó quan trọng tới mức bà tháng hy sinh bản thân của mình bám trụ ở đây. Chứ không rời đi dù là bị ma quỷ quấy nhiễu tôi muốn bà nói cho tôi biết nguyên nhân thực sự bảo uyên lúc này ngẩng đầu hơi thở yếu ớt không có chuyện gì hai người về đi minh tâm thẳng thắn hỏi gia đình của bà đang giấu bí mật kho báu cổ phải không bảo uyên nghe minh tâm hỏi thì giật mình ánh mắt của bà hoang mang tột độ khi nghe minh tâm nhắc tới kho báu cổ lão trùn cũng nghi ngờ hỏi kho báu gì cơ Sao chuyện này lại liên quan đến kho báu cổ chứ? Tôi cũng nghe thấy oán linh nhắc đến kho báu Tôi đoán chắc chắn oán linh này là oan hồn của giáo sư kỳ bị người ta sát hại Ông ta không những bị tính kế mất đi mạng sống Mà còn bị đe dọa cướp đi kho báu cho đến hóa quỷ rồi Bảo Uyên nghe đến đây thì thoát cả mồ hôi lạnh Ánh mắt của bà mở chừng chừng nhìn về phía minh tâm để khó hiểu Khó báu gì chứ? Cậu muốn nói cái gì vậy? Sao dĩ tôi bám chủ lên ngôi nhà này Chỉ đơn giản là muốn tìm cơ hội Trong ấy siêu thôi Người giúp việc cũng xác thực Đúng là như vậy Bà chủ tuy rằng đã ly hôn Nhưng bà vẫn nặng tình với ông chủ Sau khi mà ông chủ mất đi Thì bà mua lại ngôi nhà này Từ người vợ trẻ Rồi chấn ăn mộ gia tiên Tìm kiếm phần mộ của ông chủ Ông ấy bị đào mất mộ Từ trước khi bà mua lại nhà sau Phải Tôi mời thầy tiến làm lễ thì thầy nói tôi phải ở nhà này 5 năm liên tiếp. Ngày đêm tùng kinh niệm Phật để chồng ấy quay đầu là bò. Nếu như tôi dọn đi khỏi đây, ông ấy sẽ hóa quỷ điên hại mọi người. Tôi bất đắc dĩ phải không buông được cái đoàn tình cảm cũ mà chấp nhận ở lại đây lâu như vậy. Tôi cũng sợ mấy người bắt linh hồn ông ấy đi cho nên mới không đốt bùa nhờ mấy người giúp đỡ. Phần xương cốt của ông ấy chẳng còn, phần hồn vía cũng mất nốt. Thì tôi có lỗi với ba mẹ chồng Có lỗi với đứa con trai xấu số của tôi Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi Cho tôi hỏi thăm người tới bài trận pháp này giúp cho bà Có phải là người có một khuôn mặt chẳng chịt sẹo không Tôi không biết sư phụ đó tên gì nhà ở đâu Tôi chỉ biết khuôn mặt của ông Phúc Hậu Bước đi có tiếng len keng như là tiếng trung gió Minh Tâm và Lão Chổn đưa mắt nhìn nhau rồi cùng thốt lên Là Ngài ấy Minh Tâm đắm mắt nhìn quanh ngôi nhà một lượt Cậu giờ đang hiểu được nguyên nhân Bảo Uyên từ chối sự giúp đỡ của mọi người Cây trường gió lão sư tự an để lại công chính là cách lập trận Ngăn cản ông Kỳ thoát ra hoài làm hại người khác báo Uyên tuy chia tay chồng nhưng không dứt bỏ được hoàn toàn đoạn tình cảm này Cho nên chấp nhận hy sinh, cứu vớt linh hồn của chồng Mặc dù bà không biết chuyện gì liên quan đến khó báu Nhưng mình tầm biết chắc chắn cái chết của ông Kỳ có liên quan đến có báu cùng Xuân Trà. lão trồn suy đoán rằng ông Kỳ bị Xuân Trà giết hại chiếm đoạt tài sản, bao gồm cả bí mật về kho báu mà ông Kỳ cất giữ. Mục đích của họ là nhanh chóng tìm được vị trí hiện tại của Xuân Trà. Chỉ cần tìm được cô ta thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Bà việc liền đáp, ông Kỳ là bị phát bệnh đột ngột mà chết. Khi đó do cô Duyên ở phòng bên cạnh là bị ông chủ khóa cửa nhốt bên trong Nên khả năng giết hại là không thể xảy ra trên đó bên phi công an đã xác thực rồi Nếu như vậy thì chuyện này khá là phi lý Tại sao ông ấy lại hóa quỷ sau khi chết Còn bé Duyên tại sao lại đối xử với nhà chồng như vậy Người giúp việc liền đáp Thực sự thì ông chủ có sở thích quái đản Khi mà lấy vợ trẻ về ông ấy cả ngày nhốt vợ trong phòng Còn bắt thả rông, chỉ mặc cái váy ngủ tơ hư mỏng dính không có đồ lót. Chỉ những khi nhà có tiệc cô ấy mới được mặc đồ tử tế xuất hiện trước mọi người. Tôi đoán chừng đây cũng là nguyên nhân khiến cô ấy độc ác cho châu bò dày xéo mộ ra tiên, thậm chí còn đào mộ của ông Kỳ như vậy. Mình tầm muốn đồng vào căn nhà của ông Kỳ đã chết khi xưa. Cậu cẩn thận quan sát một hồi rồi khẳng định. Cái chết của ông Kỳ vẫn liên quan tới sơn trà. Giờ chúng ta đi tìm cô ấy Lão trộn liền ghét tay của Minh Tâm Tiểu quỷ có tin tức Ngôi nhà có người về ở Chúng ta có thể tới đó kiểm tra ngay bây giờ Tiểu quỷ không xác nhận được ai sao Nó báo nguy hiểm rồi mất thông tin rồi Ngay cả tiểu quỷ cũng gặp nguy hiểm Cái đó rốt cuộc là ai Chúng ta mau tới đó Minh Tâm và Lão trộn rời khỏi nhà Bảo Uyên Tới ngôi biệt thự của Sơn Trà đèn trong nhà bật sáng bất thường tuy nhiên khi mọi người vào trong thì hoàn toàn không thấy người ở minh tâm nhíu mày không lẽ ngôi nhà này có ma lão trộn dẫn minh tâm quan sát cửa chính ông đi vòng ra sau nhà nhưng không hề thấy người cả hai tìm kiếm một vòng quanh nhà đi hết các phòng đèn lại đột ngột tắt đi khiến cả hai ngạc nhiên minh tâm nhíu mày sao đèn tự tắt được chứ cào dao tổng bị ngắt điện đó Quả nhiên cầu giao tổng bị ai đó sập xuống Tự nhiên mình tầm lẫn lão trồn Đều không thể xác định được Kẻ nó rốt cuộc giao vào nhà Bằng cách nào Lão trộn tự nhiên khừng chân lại Khi khịt, khịt mũi mấy câu Cậu có người thêm mùi gì không Mùi dầu hỏa Không lẽ phóng hỏa Chạy đi Hai người lao về cửa chính Nhưng cánh cửa đã bị ai đó khóa chặt bên ngoài Lửa bốc lên nhanh chóng Lão trộn lại về bếp tìm nước Thế nhưng toàn bộ nước đều bị biến mất Thay vào đó là dầu hòa Xem chừng cái này quyết ép họ chết tại đây Mình tâm lúc này dùng lão trột Lên lầu Phòng trên của cửa sổ có thể thoát Cả hai nhanh chóng chạy lên Lão trộn tự nhiên bị tức ngực khó thở Lão liền chửi bậy Má nó cái tiền khốn nào Rằng bẫy ác ôn thiệt chứ Đã phóng hòa quân lập trận pháp Mình tâm nhắm mắt lại mất mắt của cậu hiện lên một mê cung Nếu dài đứng mê cung Hai người sẽ tìm được vị trí thoát thân Cậu cố gắng ghi nhớ vị trí căn phòng Đếm bước chân của mình Rồi mạnh dạn tiến lên trên Lão ơi, chuột lo lắng Má nói chứ Định biến ông thành chuột thui hay sao Mình tầm kéo tay của lão chuột Đi theo tôi Chúng ta có thể thoát khỏi trận pháp này được Lão chuột càng lúc càng yếu hơn Mình tầm lấy chiếc ghế lớn phá cửa Thật may cửa sổ nhanh chóng bị phá. Hai người dùng sức nhảy cả ra ngoài. Độ cao hơn 4 mét khiến cho cả hai đồ nhào về trước. May mắn là phía dưới là thảm cỏ trồng hoa. Lão trồn ôm chân rồi giít lên. Chợt đất đôi. Cây chân của tôi chắc gãy mất thôi. Mình tầm kiểm tra phát hiện lão chỉ bị chật khớp cho nên cõng lão thoát ra ngoài. Khó khăn lắm cả hai mới về đến nhà mẹ con hầu thấy lão chuột ngất liệm đi thì vô cùng lo lắng nhưng mình tâm khẳng định lão chỉ tạm thời hôn mê do chúng ngài trong trần hòa hoàn đó mà thôi sáng hôm sau quả nhiên lão chuột tỉnh giấc lão tức giận nhìn cái chân của mình bị bó trắng tinh toàn thân xây xước chỗ chảy máu chỗ bị phồng cơ thể của lão tàn tạ tà tới mức thảm thương tiểu quy lượn lờ lại rồi thở dài cái tên lập trần giết người đó quả thật là ác Suốt nữa từ công bị trung bẫy. Nếu nó bắt được tôi chỉ e là còn đừng chết. Lão trộn liền trường mắt. Người chết rồi còn chết nữa được đâu mà lo. Tại sao lại biết nguy hiểm còn phát tín hiệu cho bọn ta tuyên nạp mạng. Nhà người mới chỉ để là ác độc đó. Tiểu quỷ liền cãi. Ông dặn ta là thấy có người xuất hiện thì lập tức thông báo. Bây giờ còn đổ lỗi cho ta. tôi là lòng phúc phải tội mà. Minh Tâm hòa giải cho hai bên rồi hỏi thăm Mấy ngày qua bên nhà ông Kim có động tĩnh gì không Tiểu quỷ Họ đều ở nhà Có cậu con trai ông Kim thi thoảng ra khỏi nhà tới công ty rồi lại về Tôi không thấy điều gì bất thường cả Lão chuột lại hỏi Thì bên phía ông thầy Tống và nhà bố mẹ Thục Trinh thì sao Có thấy điều gì khác lạ không Tiểu Quỳ liền cãi Ông tưởng ta có phép phân thân hả Ta chỉ theo dõi được một nhà ông Kim Chứ làm sao tới được nhà thầy tống với nhà ông thục kia chứ? Mình tâm điền thở dài. Càng lục càng khó. Thậu chính biến mất cậu bồi cũng chẳng thấy đâu. Sân trà còn chưa tìm được. Những người này thực sự có mối liên quan gì đến nhau. Nó rõ ràng rời rạc nhưng mà chẳng liên hệ gì với nhau. Tôi cứ thấy nó có mối tương quan nhất định. Sự liên kết cuối cùng là ở chỗ nào chứ? Lão chuột liền chép miệng giờ chỉ cần tìm được một người trong số họ là khắc tìm được manh mối. tuy nhiên tôi bắt đầu thì việc này càng lúc càng nguy hiểm hơn. rõ ràng có kẻ cố tình răng bẫy giết chúng ta, mà việc tôi viết cầu về lại ngôi biệt thự kia thì làm gì ai biết? không lẽ nó đoán được cả suy nghĩ trong đầu của tôi và cậu? mình trầm đền đáp. tôi cũng suy nghĩ sự việc này suốt từ đêm qua tới bây giờ. rõ ràng lần đầu tiên tới thì ngôi nhà hoàn toàn bình thường. Chỉ sau khi chúng ta rời đi, cái đó đã xuất hiện rồi bày binh bố trận chờ chúng ta tới. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại vừa bày trận pháp, vừa phóng hỏa. Ông nghĩ một người có làm được không? Chắc chắn phải có mấy người. hơn thế nó còn biết cách đuổi khéo tiểu quỷ đi để dễ bề hành động. Nếu không phải tôi với cậu luôn đi cùng nhau, thì tôi còn nghĩ cậu chính là người ta lên kế hoạch hại tôi. về nguyên nhân là đâu? Không lẽ em... Cậu nghĩ ra gì rồi sao? chẳng lẽ nó luôn ở đó, cố ý đợi chúng ta tới? lão trộn liền đập tay xuống bàn, chẳng lẽ nhà đó công mật thất hay là phòng bí mật? tôi khẳng định luôn, trời này tôi tìm ông Kim hỏi sẽ cho ra nhé. thằng hậu hốt hoảng chạy từ ngoài vào nhà rồi gọi lớn: thầy ơi, thầy ơi, có chuyện, có chuyện lớn xảy ra rồi.